lý thuyết âm nhạc cơ bản tác giả phạm tú hương nhiều người đọc nhà xuất bản đại học sư phạm ấn hành thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện lời nói đầu âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật mà ở đó những ấn tượng của cuộc sống tâm tư tình cảm của con người được thể hiện bằng âm thanh các phương tiện để diễn tả của âm nhạc bao gồm các yếu tố âm nhạc môn lý thuyết âm nhạc có nhiệm vụ nghiên cứu các yếu tố đó cùng với mối tương quan giữa chúng trong cuốn sách này chúng tôi trình bày từng yếu tố âm nhạc riêng ở trong từng chương tuy nhiên âm nhạc chỉ có sức diễn cảm khi các yếu tố đó được gắn kết với nhau cuốn lý thuyết âm nhạc cơ bản được biên soạn dành cho chương trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành âm nhạc bậc cao đẳng giáo trình gồm có bảy chương chia làm hai học phần học phần một hai dvht trong học phần này giáo trình giải quyết những yếu tố cơ bản của âm nhạc như cao độ trường độ quản g và điệu thức ở bốn chương đầu học phần hai hai dvht học phần này sẽ giải quyết các vấn đề về quan hệ họ hàng gần giữa các giọng hợp âm và cách nối tiếp các hợp âm để tạo điều kiện cho học sinh có kiến thức học các môn âm nhạc khác như hình thức âm nhạc đọc và ghi nhạc nhạc cụ chúng tôi trình bày một số vấn đề liên quan đến môn hòa thanh trong chương bảy chương nối tiếp hợp âm chương này sẽ được học trong một dvht giáo trình này có thể dùng cho cả hai chương trình chuyên môn một và chuyên môn hai chương trình chuyên môn một sẽ được học cả bảy chương trong bốn dvht chương trình chuyên môn hai chỉ học sáu chương đầu trong ba dvht so với cuốn lý thuyết âm nhạc cơ bản chúng tôi đã biên soạn cho chương trình đào tạo cao đẳng sư phạm xuất bản từ năm 1997 c cuốn sách này có bổ sung một số vấn đề mới ngoài nội dung ở từng chương được trình bày kỹ hơn với nhiều dẫn chứng lấy từ các tác phẩm âm nhạc trong và ngoài nước các phần mới được đưa vào là giới thiệu một số dạng Điểu thức 5 âm thường gặp trong âm nhạc dân gian việt nam chương năm chương bảy được dựa vào giáo trình nhằm bổ sung những kiến thức về công năng các hợp âm trong điệu thức và một số kiến thức cơ bản về nối tiếp hợp âm trong một số tác phẩm âm nhạc cuốn giáo trình lý thuyết âm nhạc cơ bản này chúng tôi trình bày nhiều vấn đề mở rộng và tỉ mỉ hơn cuốn trước do vậy trong thực tế giảng dạy các giáo viên cần biên soạn bài giảng cho từng tiết học một cách hợp lý để vừa truyền đạt đủ nội dung vừa phù hợp với thời lượng của chương trình khi giảng về một yếu tố âm nhạc nào giáo viên phải dựa trên cơ sở các thí dụ âm nhạc để làm rõ các vấn đề mà phần lý thuyết nêu ra bên cạnh đó giáo viên cần phải cho sinh viên nghe các thí dụ trên đàn piano hay đàn phím điện tử việc làm này không những củng cố phần lý thuyết tốt mà còn giúp cho sinh viên rèn luyện kỹ năng của tai nghe ở cuối mỗi chương chúng tôi biên soạn nhiều dạng bài tập miệng bài tập viết và bài tập trên đàn vì thời gian trên lớp có hạn nên giáo viên cần chọn những bài tập phù hợp cho sinh viên làm ngay tại lớp còn những bài tập khó hơn thì giao cho các em luyện tập ở nhà để tạo điều kiện cho học sinh học môn học này có kết quả ngoài phần bài tập có ở trong sách giáo viên trong mỗi giờ học cần bổ sung những bài phân tích rút ra từ các tác phẩm âm nhạc khác giáo viên nên khuyến khích các em học sinh thường xuyên trao đổi mạng đàm về các vấn đề chuyên môn tránh cách học thụ động đối với sinh viên để tiếp thu môn học này được tốt ngoài việc soạn bài và chú ý nghe giảng trên lớp các em cần phải làm nhiều bài tập viết và bài tập trên đàn để mở rộng kiến thức các em có thể mạng đàm phân tích các yếu tố âm nhạc ở các tác phẩm âm nhạc trong nước và nước ngoài h ạ c t r o n nước nước n và g để biết, hoặc được biết trên lớp theo hình thức hoặc học hình nhân hay h cá n lớp ó một học tập. Ngoài m số tên tác giả nước ngoài và một vài thể loại âm nhạc đã được dùng phổ biến chúng tôi vẫn giữ nguyên gốc trong giáo trình này chúng tôi chủ yếu sử dụng các thuật ngữ âm nhạc đã và đang dùng phổ biến ở nước ta bằng tiếng việt có bản tra cứu thuật ngữ ở cuốn sách khi viết cuốn giáo trình này chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ các giáo trình đã có từ trước đồng thời tham khảo thêm một số tài liệu trong nước và ngoài nước mới xuất bản mà chúng tôi có được mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chúng tôi đã tự thấy khó tránh khỏi sai sót rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp để chúng tôi có thể hoàn chỉnh tốt hơn nữa giáo trình này phạm tú hương Chương một. cao độ của âm thanh mở đầu độ cao của âm thanh là một thuộc tính rất quan trọng của âm nhạc mối tương quan về cao độ của các âm thanh là một trong những yếu tố quan trọng nhất để hình thành nên giai điệu của bản nhạc mục tiêu nội dung chương này sẽ giúp cho học sinh hiểu rõ về cơ sở vật lý và các thuộc tính của âm thanh có tính nhạc hệ thống âm nhạc trong âm nhạc và tên gọi của các bậc cơ bản cách viết nốt nhạc trên khuôn nhạc cùng các loại khóa nhạc các ký hiệu các âm bằng chữ cái latinh ệ thống bình quân các bậc chuyển hóa một cung và nửa cung trùng âm 1.1 khái niệm về âm thanh và âm nhạc 1. 1. 1. 1. cơ sở vật lý của âm thanh âm thanh là một hiện tượng vật lý đồng thời nó còn là một loại cảm giác âm thanh được tạo ra bởi sự dao động của vật thể đàn hồi nào đó khi vật thể đàn hồi dao động đã tạo ra những sóng âm những sóng âm này lan truyền trong không gian đến tai người làm cho màng nhĩ cũng dao động cùng với tần số của sóng đó từ màng nhĩ những sóng âm này truyền qua hệ thần kinh của não bộ tạo nên cảm giác về âm thanh trong số âm thanh mà con người cảm thụ được có những âm thanh có tần số hoàn toàn được xác định thí dụ như tiếng hát tiếng đàn tiếng sáo những âm thanh này gọi là những âm thanh có cao độ rõ ràng hay còn gọi là những âm thanh có tính nhạc âm nhạc những âm không có tần số nhất định như tiếng máy nổ tiếng quài ô tô tiếng sấm tiếng gió thổi gọi là những âm không có độ cao rõ ràng hay còn gọi là tạp âm 1 .1 các thuộc tính cơ bản của âm nhạc những âm thanh có tính nhạc được xác định bởi bốn thuộc tính là cao độ trường độ cường độ và âm sắc cao độ độ cao thấp của âm thanh phụ thuộc vào tần số dao động của vật thể rung tần số giao động càng nhiều thì âm thanh có độ cao càng cao và ngược lại thí dụ âm thấp nhất của cây đàn piano có tần số là 16 hz hz là chữ viết tắt của hz đơn vị đo tần số giao động âm cao nhất của cây đàn piano có tần số là 4.000 hz trường độ độ dài ngắn của âm thanh phụ thuộc vào thời gian cũng như quy mô của dao động lúc âm thanh bắt đầu vang lên chẳng hạn lúc bắt đầu tầm cử dao động của âm thanh càng rộng thì thời gian tắt dần của nó càng dài mặc dù độ dài ngắn không làm thay đổi tính chất vật lý của âm thanh nhưng nó đóng một vai trò hết sức quan trọng trong âm nhạc cường độ độ to nhỏ của âm thanh phụ thuộc vào tầm cỡ dao động của nguồn sinh âm biên độ dao động càng lớn thì âm thanh càng to và ngược lại đơn vị để đo cường độ âm thanh là decibel viết tắt là db âm sắc mỗi giọng người mỗi nhạc cụ phát ra những âm có sắc thái khác nhau sự khác nhau về màu sắc của âm thanh được tạo ra bởi đường biểu diễn khác nhau của dao động âm thanh môn lý thuyết âm nhạc cơ bản không nghiên cứu sâu về âm sắc môn tính năng nhạc cụ phối khí hay ngành nhạc cụ học sẽ đi sâu vào lĩnh vực này 1.1.3 âm bồi thang tự nhiên. âm Âm bồi. 1.1.3.1 khi một vật thể dao động sóng âm của chúng đã khúc xạ ở những phần bằng nhau sinh ra bồi âm chẳng hạn một dây đàn piano nó không chỉ rung toàn bộ sợi dây đàn mà còn dao động ở từng phần 1.2. giây, giây, giây, giây v. V. trong quá trình giao động chung của toàn bộ dây đàn những giao động ở từng phần cũng tạo ra những âm cục bộ những âm này có độ cao khác nhau vì giao động của các làn sóng tạo cho chúng có tốc độ khác nhau tuy nhiên tai người chỉ nghe được âm chính do giao động của toàn bộ dây đàn còn những âm này không nhận được và được gọi là âm bồi 1 .1 thang âm tự nhiên thang âm là sự sắp xếp của các âm thanh theo một thứ từ độ cao nhất định mỗi âm trong than âm được gọi là các bậc của than âm nếu lấy số lượng dao động của âm thanh thứ nhất âm gốc của dây đàn làm đơn vị số lượng dao động của các âm bồi sẽ được thể hiện bằng chuỗi số nguyên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy v v than g âm tự nhiên là than g âm gồm âm gốc và các âm bồi của nó nếu lấy âm đô ở quãng tám lớn làm âm gốc âm sẽ có than g âm tự nhiên sau hệ thống âm thanh trong âm nhạc tên gọi của các bậc. 1 .1 hệ thống âm thanh trong âm nhạc hệ thống âm thanh trong âm nhạc là một than âm đầy đủ bao gồm 88 âm khác nhau được sắp xếp theo cao độ nó được trải rộng từ âm thấp nhất có tần số dao động khoảng 1 6 hz đến âm cao nhất có tần số dao động đến 4.176 h z đây là những âm có độ cao mà tai người có khả năng phân biệt được các bậc cơ bản trong than âm đầy đủ của âm nhạc được gọi theo các tên sau Do, r e mi fa son la s i các bậc cơ bản này ứng với các phím trắng trên đàn piano hay đàn phím nói chung 1.2.2 Các q bảy tên gọi của các bậc cơ bản được lặp lại một cách có chu kỳ trong toàn bộ thang âm đầy đủ của hệ thống âm nhạc khoảng cách giữa hai âm có tên giống nhau sau mỗi chu kỳ thí dụ đồ đô hay mì mí gọi là quãng tám toàn bộ thang âm đầy đủ bao gồm bảy quãng tám đủ và hai quãng tám tí hiếu ở hai đầu của than âm các quãng tám có tên gọi như sau tính từ thấp lên cao quãng tám cực trầm thiếu quãng tám trầm quãng tám lớn quãng tám nhỏ quãng tám thứ nhất quãng tám thứ hai quãng tám thứ ba quãng tám thứ tư quãng tám thứ năm thiếu các quãng tám biểu hiện trên phiếm đàn piano một chấm ba các cách ký hiệu 1.3.1 ký hiệu âm bằng nốt nhạc 1.3.1.1 hình nốt để ký hiệu các âm trong âm nhạc người ta dùng nốt nhạc nốt nhạc có hai bộ phận nốt nhạc là một hình bầu dục r ộ n g hoặc đặc phần này để xác định vị trí cao độ của âm thanh đuôi của nốt nhạc là một vạch thẳng đứng bám vào mép bên phải của nốt nhạc nếu đ u ô i quay lên còn đ u ô i quay xuống thì bám vào bên trái nốt nhạc phần này để xác định trường độ của âm thanh ngoài ra còn có những nét m ố c ở đuôi nốt nhạc để chỉ những nốt nhạc có trường độ nhỏ các nét m ố c bao giờ cũng ở bên phải nốt nhạc thường có từ một đến bốn nét m ố c khuôn nhạc và các dòng kẻ phụ để xác định cao độ của âm thanh các đ ố t nhạc được trình bày trên khuôn nhạc khuôn nhạc là một hệ thống gồm có năm dòng kể song song cách đều nhau các đ ố t nhạc có thể nằm trên các dòng kể hoặc trên các khe giữa hai dòng kể như vậy khuôn nhạc bao gồm năm dòng kể và bốn khe chúng được đánh số từ dưới lên để ghi các nốt nhạc có cao độ nằm ngoài năm dòng kẻ chính người ta dùng các dòng kẻ phụ dòng kẻ phụ là những đường kẽ ngắn cho từng nốt nhạc chúng ở trên hay ở dưới khuôn nhạc tứ tự dòng kẻ phụ thuộc tính từ khuôn nhạc đi lên hoặc đi xuống một trăm ba mươi một ba khóa nhạc khóa nhạc là ký hiệu đặt trên một trong những dòng ở khuôn nhạc quy định từ nốt nằm trên dòng đó và từ nốt đó xác định vị trí các âm khác của thang âm có ba loại khóa thường dùng a khó son khó son bắt đầu từ dòng thứ hai của khuôn nhạc xác định nốt trên dòng kẻ thứ hai là nốt son quãng tám thứ nhất các nốt cơ bản ở khuôn nhạc có khó son quãng tám thứ nhất rô rê bi pha son la s i đố b khóa pha khóa pha được bắt đầu từ dòng kẻ thứ tư của khuôn nhạc nó xác định nốt nằm trên dòng kẻ thứ tư này là nốt pha quảng tám nhỏ các nốt cơ bản ở khuôn nhạc có khóa pha quảng tám nhỏ c khóa đô onto xác định nốt nằm trên dòng kẻ thứ ba là nốt đô quảng tám thứ nhất các nốt cơ bản trên khuôn nhạc có khóa đô onto q u ả ngoài tám thứ nhất n g các khóa thường dùng để giới thiệu ở trên còn có một số loại khóa ít dùng hơn như khóa đô teno ở dòng kể thứ tư khóa đô sofano ở dòng kể thứ nhất khóa đô mozo spano ở dòng kể thứ hai và khóa đô peritone ở dòng kể thứ năm 1.3.2 ký hiệu âm bằng hệ thống chữ cái ngoài tên gọi các âm thanh là Do, r e mi như trên trong thực tiễn âm nhạc người ta còn dùng phương pháp ký hiệu các âm dựa trên bảng chữ cái l a t i n trong âm nhạc âm la ở q u ả n g tám thứ nhất có tần số bốn trăm bốn mươi hz trên dây được coi là âm mẫu trong hệ thống các âm cơ bản của âm nhạc do vậy âm la có tên chữ là a chữ cái đầu trong bảng chữ cái các âm được ký hiệu bảng chữ cái như sau la a si b do c dê dê mi e fa f son g có một số quốc gia như đức nga vân vân lại ký hiệu âm si là chữ h còn chữ b lại ký hiệu của âm si g i á n 1.3.3 dấu chuyển q u ả n g tám ký hiệu tám là dấu dùng để ghi một đoạn nhạc khi cần đưa lên cao hay hạ thấp xuống một q u ả n g tám dùng dấu này sẽ tránh cho ta phải viết một số lớn dòng kẻ phụ gây khó khăn khi đọc nốt nhạc khi đưa lên một q u ả n g tám ký hiệu di chuyển để trên khuôn nhạc một chấm b ố hệ thống bình quân một cung và n ử a cung các bậc chuyển hóa 1.4.1 hệ thống bình quân một cung và nửa cung trong hệ thống âm nhạc đang được sử dụng rộng rãi hiện nay mỗi quãng tám được chia ra làm mười hai phần đều nhau gọi là mười hai nửa cung hệ thống này được gọi là hệ thống bình quân còn được gọi là hệ điều hòa trong hệ thống bình quân nửa cung là quãng hẹp nhất giữa hai bậc của than g âm cơ bản quãng được tạo bởi hai nửa cung gọi là một cung còn được gọi là nguyên cung hay toàn cung trong một quãng tám giữa các bậc cơ bản được sắp xếp thành năm một cung hoặc hai nửa cung 1.4.2 các bậc chuyển hóa g i á o hóa trong hệ thống âm nhạc các bậc cơ bản đều có thể nâng cao hoặc hạ thấp nửa cung hoặc một cung những âm được nâng cao hoặc hạ thấp như vậy được gọi là những bậc chuyển hóa khi một âm được nâng cao lên nửa cung gọi là thăng ký hiệu là dấu thăng nếu nâng cao lên một cung gọi là thăng kép ký hiệu là dấu í t khi một âm hạ thấp xuống nửa cung gọi là d á n ký hiệu là b nếu hạ thấp xuống một cung gọi là d á n kép Ký hiệu、BB. các bậc chuyển hóa được gọi theo tên của các bậc cơ bản cùng với các ký hiệu thăng d á n nếu một đốt nhạc đang thăng hoặc d á n muốn trở lại có độ cao cơ bản người ta dùng dấu hoàng cũng còn gọi là dấu bình một cung diatonic là một cung được tạo ra bởi hai bậc cơ bản liền kề trong một quãng tám có đến năm một cung Ngoài ra, nó còn được tạo ra bởi một bậc cơ bản và một bậc chuyển hóa hoặc cả hai bậc chuyển hóa một bốn bốn hai nửa cung và một cung chromatic còn gọi là nửa cung và một cung hóa nửa cung chromatic được tạo ra giữa bậc cơ bản với bậc chuyển hóa cùng tên ngoài ra nó còn được tạo ra giữa các dạng chuyển hóa trên cùng một bậc một cung chromatic được tạo ra giữa một bậc cơ bản với bậc thăng kép hoặc d á n kép của nó nó còn có thể được tạo ra giữa bậc thăng và bậc d á n của cùng một bậc cơ bản ngoài ra còn có thể được tạo ra bởi một cung giữa hai bậc cách nhau một bậc bài tập miệng một các âm thanh mà ta i chúng ta nghe được nhìn chung được chia làm mấy loại sự khác nhau giữa chúng thể hiện ở những mặt nào hai hãy trình bày những thuộc tính cơ bản của âm nhạc ba thế nào là than âm tự nhiên bốn thế nào là than âm đầy đủ trong âm nhạc năm trong âm nhạc có bao nhiêu bậc cơ bản đọc tên của chúng sáu thế nào gọi là quảng tám bảy có bao nhiêu quảng tám trong than âm đầy đủ tên của các quảng tám tám trình bày các ký hiệu âm bằng nốt nhạc chín trình bày cấu tạo của khuôn nhạc mười thế nào là dòng kẻ phụ thứ tự của dòng kẻ phụ mười một trình bày những loại khóa nhạc thường dùng mười hai trình bày các ký hiệu âm bằng hệ thống chữ cá latinh mười ba thế nào là dấu chuyển quảng tám một quãng tám có mấy nửa cung thế nào là một cung trong một quãng tám có bậc cơ bản được sắp xếp như thế nào mười sáu thế nào là bậc chuyển hóa mười bảy dấu hóa là gì kể tên các loại dấu hóa và viết ký hiệu của chúng mười tám dấu hóa thường ở các vị trí nào trong bản nhạc mười chín thế nào là trùng âm hai mươi mốt thế nào là nửa cung diotonic và một cung diotonic 21. t h ế nào là nửa cung chromatic và một cung chromatic bài tập viết một viết trên khuôn nhạc với khóa s o a n các nốt nhạc sau mi la fa do son si re hai viết lại các nốt nhạc trên theo chữ cá latin ba viết trên khuôn nhạc với các khóa pha của các nốt nhạc sau son mi r ê la pha s i do bốn viết lại các giai điệu sau cho đúng với độ cao thực tế năm viết trên khuôn nhạc với khóa x o n của nốt nhạc sau đô thăng mi d á n pha thăng kép s i d á n kép đô hoàng sáu viết các âm sau thành nốt nhạc dê d á n mi pha thăng son g i á n Si, sau đó từ các nốt này thành lập nửa cung diotonic đi lên và đi xuống bảy viết các âm sau thành nốt nhạc do son mi g i á n g pha thăng la g i á n sau đó từ các nốt này thành lập nửa cung chromatic đi lên và đi xuống tám viết các âm sau thành nốt nhạc xi、si, p a son thanh r g i á n g đô sau đó từ các nốt này thành lập một cung geotonic đi lên và đi xuống chín viết các âm thanh sau thành nốt nhạc do, la s i son v v sau đó từ các nốt này thành lập một cung chromatic đi lên và đi xuống mười tìm các âm trùng âm với những âm sau、11. viết lại những nốt nhạc sau đây chuyển sang khóa pha bài tập trên đàn một đánh trên đàn các nốt có ký hiệu sau a p s e as cs ds gh hai thành lập nửa cung diotonic từ các âm c f ts e thành lập một cung chromatic từ các âm e c g f